Chương 101, Phong Vân Tế Hội 1 Từ lúc Thùy Họa rời đi, tôi vẫn luôn ngồi trong nhà chờ đợi. Nếu là lúc trước, một đêm mất ngủ nhất định sẽ khiến tôi sa súc tinh thần, nhưng hôm nay tôi lại rơi vào trạng thái phấn khích cực độ. Lúc trước tham gia kỳ thi tuyển cũng không căng thẳng đến vậy luôn, nó giống với tâm trạng của tội phạm sắp bị đưa ra pháp trường để hành quyết thì đúng hơn. Tôi chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, nẻ không nhất định sẽ tránh được, đối mặt không nhất định là đau khổ nhất. Bất luận là Bạch Lão Quỷ hay là Khương Tuyết Dương đều đã từng nói với tôi, tuy tiếc Hạ Nguyên là tử kiếp của tôi, nhưng trong đó vẫn còn một tia sinh cơ. Còn về việc tại sao không chết, thật ra bây giờ tôi đã gần như đoán ra được, chỉ đợi đến khi xuống đàm cửu Long để kiểm chứng mà thôi. Ma Đạo cùng Phủ Thiên Sư không đội trời chung, nếu như xác định cái mạng này được trộm từ tạ Lưu Vân thì người của Ma Đạo sẽ không tha cho tôi, còn nếu như là của Ma Đạo Tổ Sư thì Đạo Môn cũng không để tôi yên đâu. Đây là cái định nghĩa trớ treo gì vậy chứ, cái mà gọi là một sợi sinh cơ, chính là không biết Thùy Họa có niệm tình vợ chồng mà tha cho tôi lúc đó. Tuy hôm qua cô ấy đã thổ lộ tiếng lòng, tôi cũng biết cô ấy có tình cảm với tôi, nhưng chuyện này tạ Lưu Vân cũng làm quá trớn đi, thân là phá quân chuyển thế đời cuối cùng, cô ấy phải giết tôi thì cũng không thể trách cô ấy được. Lý do đêm qua tôi không nói cô ấy biết cái mạng của tôi chính là tạ Lưu Vân, một là vì tôi có nói thì cô ấy cũng chẳng tin. Hai là tôi sợ cô ấy sẽ lật mặt ngay lúc đó, ba là tôi cũng muốn xem thử bên trong đàm cửu lông rút cuộc ẩn chứa huyền cơ gì, cổ quan trấn hồn có chân truyền gì trong đó, dẫu sao thì cục diện cũng đã định, tôi có nói hay không thì cũng đâu ngang được trận quyết đấu giữa hai môn phái đâu. Lúc này tôi ngồi trong sân, trong lòng cứ phập phòng căng thẳng, cứ cầm thanh kiếm phân thủy lau tới lau lui không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ muốn ổn định lại tâm thái thôi, thanh kiếm này chính là dị bảo gia truyền của vương gia. Họ chính là dựa vào bảo vật này để nổi danh giới biệt bảo, nhắc chuyện này, tôi lại nhớ đến Phật gia, nghĩ đến đôi mắt đầy ấp những vết nứt như viên thủy tinh bị vỡ vậy. Trước khi đi Phật gia có nói với tôi, nếu như tôi muốn biết cô ấy nhìn thấy gì trong đàm Cửu Long, thì có thể đến Nam Kinh phố Âu Y để tìm cô ấy. Giờ đây tôi không cần tìm cũng đủ biết bên trong đó có gì rồi, cái mà cô ấy nhìn thấy chắc chắn là cổ quan tại đó. Cửu Long kéo quan, chỉ vì người trong quan tìm một sợi xin cơ, tôi đang nghĩ Nếu như năm xưa tạ Lưu Vân không nhúng tay vào, vậy thì chính con rồng đó có thể bình yên đem cổ quan trấn hồn đó kéo đến núi côn Lôn để giành lấy một sợi sinh cơ không, nếu như. Ma đạo tổ sư mượn, sinh cơ đó trùng sinh, vậy thì trên thế gian này có còn tạ Lan tôi nữa không? Tiếc là, trên đời làm gì có nhiều từ nếu vậy chứ, chỉ có số định sẵn trong cuộc đời, giờ thìn vừa đến, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, sư phụ tôi Khương Tuyết Dương đang bước vào. Đi thôi. Sư đồ ta vừa đi vừa nói. Nhìn thấy tôi Khương Tuyết Dương cất lời, tôi đặt phân thủy kiếm vào cái túi dết, khóa cửa rồi theo chân cô ấy đi ra khỏi đê lớn. Muốn đến đàm cửu lông, đương nhiên phải ngồi chiếc thuyền nát của bạch lão quỷ đi rồi. Khí sắc của Khương Tuyết Dương nhìn cũng ổn đó chứ, ba ngày không gặp, chắc hẳn huyền quan của cô ấy đã khôi phục như ban đầu rồi nhỉ. Trước đó tôi chỉ xem cô ấy là một thiên tài trong đạo môn, là hành tẩu thiên hạ của toàn chân giáo. Mà bây giờ cô ấy lại có thêm một thân phận, chính là người duy nhất mời thần nhập thân trong thời đại mạt Pháp, được bản tôn phong thần phù hộ. Trên lưng cậu chắc là phân thủy kiếm trong truyền thuyết đúng không? Đang đi thì đột nhiên Khương Tuyết Dương lấy tay chỉ lên cây kiếm hỏi. Ừm, phân thủy kiếm của vương gia, cảng sơn tiên của trương gia, tuy đây đều là vật phỏng chế của hậu nhân, nhưng trong thời đại mạt Pháp lại là dị bảo hiếm có cho đến ngày hôm nay, tôi biết phân thủy kiếm có liên quan đến đại vũ trị thủy. Thế lai lịch của Cảng Sơn Tiên này là gì? Tôi hiếu kỳ hỏi, Cảng Sơn Tiên chính là thần khí để cản núi, cũng giống như phân thủy kiếm có thể tách nước ra hai bên, Cảng Sơn Tiên này có thần uy để cản núi, còn được gọi là roi cản núi. Thật ra, hai thần khí này đều được ghi chép trong đạo tàn thần binh phổ, tuy rằng không xếp trong 10 hạng đầu, nhưng lại chính là thần binh hiếm có trong nhân đạo cùng tiên đạo. Khương Tuyết Dương nói, phân thủy kiếm có liên quan đến lai lịch của đại vũ trị thủy. Năm xưa đại vũ trị lý hồng thủy hoàng hà, nước sông cuồng cùng tại ngã ba lưu vực, đào kênh sông để xây đê đập chỉ vô ích mà thôi. Tiên đạo tổ sư Ngọc Hoàng Đại để niệm tình đại vũ một lòng vì dân, nên đã cho người chế tạo phân thủy kiếm ban tặng cho đại vũ. Mà cản sơn tiên lại có lai lịch lớn hơn cả phân thủy kiếm, bởi vì nó được chính tay nhân đạo tổ sư đạo Đức Thiên Tôn hung đúc trước khi ngài ngộ đạo. Truyền thuyết nói rằng ngay đầu thôn nơi của đạo Đức Thiên Tôn đang ở có một ngọn núi lớn mõm núi dốc Đất đá cằn cỗi, giao thông vô cùng bất tiện, muôn dân thiếu ăn thiếu mặt, bách tính khốn khổ không vui. Vì muốn biến ngọn núi trở thành ruộng dâu, đạo đức Thiên Tôn liền đúc luyện khoáng thạch 7 ngày 7 đêm thành sắt. Lại lấy sắt luyện 7749 ngày mới có thể chế tạo xong Cảng Sơn Tiên. Chương 102: Phong Vân Tế Hội 2. Sau khi roi sắt được hun đúc sông, đạo đức Thiên Tôn cầm roi sắt quốc vào ngọn núi Ba Phát, ấy thế mà ngọn núi lại trồi lên mặt đất dịch xa ra theo gió. Trong phút chốc, nơi này đã trở thành vùng đất băng phẳng. Hai vị thần binh này có lai lịch từ tiên đạo và nhân đạo, tuy mỗi món đều có sức mạnh khôn lường, nhưng nếu bàn về bản lĩnh đúc tạo thần binh, thì lợi hại nhất vẫn là ma đạo. Khương Tuyết Dương nói Thế ma đạo có vị thần binh nào nổi danh không? Tôi hỏi Ma đạo thần binh vô số, tôi không thể nào kể hết cho cậu nghe được, chỉ có thể nói cho cậu hay một tên cậu sẽ biết ngay thôi. Ai chứ? Âu Giả Tử Khương Tuyết Dương trả lời, vâng, bách kiếm chi tổ Âu Giả Tử. Hồng Quân, Thái Á, Thất Tinh Long Nguyên Thừa Ảnh vân vân. Bảy thanh kiếm nổi danh truyền thế được đúc luyện từ Âu Giả Tử, chỉ là tôi không ngờ hắn ta lại là người của ma đạo, đột nhiên tôi lại nghĩ đến một vấn đề, Âu Giả Tử sinh ra vào cuối mùa xuân thu trong thời đại mạt Pháp, mà ma đạo lại biến mất khỏi nhân gian sau cuộc chiến phong thần. Vậy hắn ta làm sao chế tạo thần khí cho ma đạo được cơ chứ? Khi tôi hỏi ra vấn đề này, Khương Tuyết Dương lại nói, tôi kể cậu nghe về Âu Giả Tử, là muốn cậu hiểu ma đạo đúc luyện thần khí lợi hại cỡ nào, chứ người đúc luyện thần khí ma đạo lại là người khác, mà người này còn khủng khiếp hơn Âu Giả Tử gấp mấy lần. Khương Tuyết Dương nói người này không được ghi chép trong đạo tàng, cả đời chỉ đúc luyện hai món thần khí, tuy chỉ võng vẹn hai món, nhưng mỗi món đều hoành mâu giữa thiên hạ, Là đại sát khí phụ trách tiêu sát tại nhân gian. Một trong số đó chính là đao lưỡng đoạn của phá quân. Một đao có thể chặt đứt sông Vong Xuyên không phải chỉ dựa vào thần thông pháp quyết của phá quân, mà còn liên quan đến binh khí được sử dụng nữa. Cái còn lại đương nhiên chính là thanh kiếm chuyên dụng của ma đạo tổ sư, năm xưa nó từng xuất hiện trong trận chiến khốc liệt giữa ma đạo tổ sư và thập nhị thiên tôn. Vậy thanh kiếm của ma đạo tổ sư tên là gì? Nghe đến đây tôi liền hỏi. Nhân gian trong thời đại mạc Pháp E là không ai có thể nói ra tên của thanh kiếm đó đâu, nhưng thật ra có nói hay không thì cũng vậy, bất luận là đao lưỡng đoạn của phá quân hay kiếm của ma đạo tổ sư đi chăng nữa thì chân phẩm cũng không thể nào tồn tại trong nhân gian. Khương Tuyết Dương ngậm ngùi trả lời. Là bị hủy hết rồi sao? Tôi hỏi, đúng vậy. Khương Tuyết Dương nói, sau khi phá quân chặt Đức sông Vong Xuyên, đã rút cạn hết sát khí canh kim, xong Vong Xuyên Đức rồi. Cây đao lưỡng đoạn với danh xưng có thể chém giết sinh linh vạn vật cũng đứt theo luôn, bản thân người đó cũng vì thế mà bị ngũ phương quỷ đế truy cùng giết tận vào ven sông Vong Xuyên, chỉ thoát ra được một tơ tàn hồn, mang theo mệnh cách phá quân nhập thế luân hồi. Còn về thanh kiếm của ma đạo tổ sư, sau khi tử trận liền bị đạo đức thiên tôn vứt thẳng vào lò bát quái tiêu hủy hóa thành cho bụi, nghe Khương Tuyết Dương nói ra thì rất dễ dàng, nhưng sau này tôi mới biết. Đạo đức Thiên Tôn vì muốn luyện hóa thanh kiếm đó đã hao tốn biết bao nhiêu công phu mà nói, vì muốn tiêu hủy thanh kiếm của Ma đạo tổ sư, nhân đạo phải thỉnh Tam muội chân hỏa, tiên đạo dán cửu thiên lôi hỏa, còn phải mượn U Minh địa hỏa của Âm Ti, tam hỏa hợp nhất, thiêu đốt tận 9981 ngày mới có thể cháy rùi hoàn toàn thanh kiếm đó. Rất khó để giết được Ma đạo tổ sư, mà kiếm cũng không dễ tiêu hủy, như này khiến tôi bất giác cảm thán, loại người này định mệnh phải khiến ông đố kỵ không chết e rằng trời cao không an tâm, đến cạnh bờ đê lớn, hai thầy trò chúng tôi bước lên chiếc thuyền nát của Bạch lão quỷ, tiến thẳng đến thủy vực Đàm Cửu Long. Thước phim quan trọng trong tiết hạ nguyên hôm nay chính thức được bắt đầu, tuy Khương Tuyết Dương vẫn lộ ra vẻ bình thản lãnh đạm, nhưng tâm mi rất rõ ràng hơi cau lại cùng với vẻ suy tư trên mặt. Những thứ còn lại thì tôi cũng chả muốn nói nhiều nữa, càng đến gần thủy vực Đàm Cửu Long, tim tôi đập càng mạnh. Vốn một đêm không ngủ, sắc mặt tôi đã tệ lắm rồi. Bây giờ chắc nhìn nó còn thấy ghê hơn nữa. Tôi hỏi cô ấy bên phía đạo môn chuẩn bị như thế nào rồi? Cô ấy nói mở xác tại thủy vực đàm cửu Long đã được hóa giải hết rồi, Phủ Thiên Sư vì trận chiến này, đã điều động hơn 3.000 đạo binh từ núi Long Hổ, các cao nhân cảnh giới chân khí hay huyền quang cũng điều động hết luôn. Các đạo thống khác tuy bề mặt xem như khán giả vòng ngoại, nhưng thực chất cũng đã điều động tin anh mỗi giáo phái tất cả tập hợp tại đàm cửu Long bên phía âm ty chỉ có thành hoàng gia có mặt. Còn lại tứ đại phán quan, thập đại âm xoái, cùng với vị tuần dương phán quan chưa thấy hiện thân, âm ty không thể điều động người là bởi vì trong thành chết quan đang rối rắm vô cùng. Nhìn thấy trên bờ đàm cửu Long chi chích bao nhiêu là đạo binh, còn có bao nhiêu âm nhân trong thiên hạ, tôi nhìn không được phát ra một tiếng thở dài, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến. Chương 103, vượt cảnh hợp đạo, 1. Thời đại mạt phát, chư thần thoái vị đa số đều thoái ẩn, nguyên thần khó mà kết tụ. Có vẻ 3.000 đạo binh của Phủ Thiên Sư cảnh giới không cao, nhưng thông qua sự phối hợp của thất tinh bắt đẩu trận từ Phủ Thiên Sư, tất cả chiến lực được phát huy sẽ khủng khiếp vô cùng. Hôm đó Thùy Họa từng nói người quyết định thắng thua trong trận chiến đàm cửu Long không phải Lữ Thuần, tôi đã xem nhẹ cô ấy cũng như xem nhẹ Phủ Thiên Sư. Những con ác chủ bài khác thì tôi không biết, chỉ cần nhìn 3.000 đạo binh trước mặt tuyệt đối không phải dạng chiến lực đơn giản như Lữ Thuần có thể sánh bằng đâu. Tu vi của đạo binh chẳng qua chỉ là cảnh giới thông linh Dùng võ nghệ làm thủ đoạn công kích. Nhưng có thể sử dụng bùa chú, để thao túng bùa văn kiếm, kiếm pháp sư trai trắm trận có chân khí mới ngựa sử được, mà bùa văn kiếm này là đạo môn chuyên dụng chế tạo cho đạo binh, trên thân kiếm có phong ấn pháp trận của phù văn, đạo binh chỉ cần dùng tinh huyết là có thể kích phát được nó. Thuật pháp đạo môn thường sử dụng đa phần đều có liên quan đến ngũ hành tinh khí giữa đất trời, trong pháp trận của phù văn chính là ngũ hành tinh khí, không cần niệm chú triệu hồi Chỉ cần dùng trận pháp kích hoạt để phóng thích nó là được. 3.000 đạo binh này của phủ thiên sư vận dụng cũng rất thỏa đáng, có thể dựa vào bù văn kiếm trong tay để tấn công vô số trận pháp của đạo môn, ví dụ như thất tinh bắt đấu trận, âm dương ngũ hành trận, thậm chí còn có thể tác chiến 28 trận tinh túc đại trận với quy mô lớn. Tác chiến trong quy mô lớn, quyết định thắng thua không phải là nhân vật có thủ đoạn thông thiên, mà chính là biểu hiện vận dụng trong trận pháp, trong thời đại phong thần. Ma đạo hộ pháp thiên tôn Tham Lan đã bố trận vạn tiên tại cung điện vô danh, không biết đã giết chết bao nhiêu là cao nhân thuộc cảnh giới nguyên thần hợp đạo của hai nhà tiên đạo và nhân đạo, đến cả thiên tôn bước vào cũng khó mà thoát thân. Cuối cùng vẫn là hai vị thiên tôn của nhân đạo cùng tiên đạo hợp sức phong ấn lưới trời, chôn vùi xuống lòng đất, mới có thể làm đứt nguồn năng lượng của trận vạn tiên, sau đó giết chết Tham Lan tại chánh môn cung vô danh. Trải qua trận chiến khốc liệt, cung điện vô danh bị hủy. Đệ tử ma đạo trong nhân gian dường như đều biến mất trong một đêm. Đạo môn hiện giờ thờ phụng phủ thiên sư Vi Tôn không phải là không có lý do đâu, chỉ nói đến 3.000 đạo binh này thôi. Có đạo thống nhà nào chịu chi một vố lớn như thế chứ, bùa văn kiếm trong tay họ mỗi lá đều đáng giá ngàn vàng Đạo thống nhà nào có cuộc cải thâm hậu đến thế, tuy nhìn có vẻ không nhiều người, so với hàng ngàn hàng vạn âm binh thì thấy thật mong manh, nhưng nếu thật sự phải đánh thì âm binh tuyệt đối không phải là đối thủ của đạo môn. 3.000 đạo binh khiến trong lòng tôi rối rắm vô cùng, lại còn là đạo binh cảnh giới thông linh nữa chứ, Phủ Thiên Sư còn có vô số cảnh giới chân khí cùng mười mấy cao thủ cảnh giới huyền quang, còn có một vị cảnh giới nguyên thần chính là tên Lữ Thuần đây. Mà đây chỉ là chiến lực được phô ra trước mặt thôi, sau lưng họ chắc chắn vẫn còn nhiều con bài chưa lật, xung quanh đàm cửu Long chỉ cần nhìn vô cũng thấy rõ các đạo thống khác giống như đang làm nền cho Phủ Thiên Sư vậy, tuy mỗi giáo phái đều cử các cao thủ tinh anh đến. Nhưng cho dù có là lý do gì đi chăng nữa cũng không thể sánh bằng được. Người duy nhất có lợi thế về số lượng chính là thiên hạ âm nhân từ khắp nơi tụ hợp về đây. Cái gọi là âm nhân, nó được bao hàm ở một phạm vi rộng lớn, bàn môn tả đạo, tam giáo cửu lưu, những người tu hành nào không được đạo môn công nhận đều xưng là âm nhân hết. Ví dụ như, thờ Cản Thi ở Tương Tây, vu cổ giáo Miêu Cương, Sa Mang tại Đông Bắc, Tiên Sinh Hai Ngón, Sa Đao Nhân, Vu Bốc, Đại Thần vân vân Giải thích thợ cản Thi Tương Tây, Cảng Thi là một loại cổ thuật của miêu tộc, thuộc vào văn hóa thầy Mo, cũng có chút liên quan đến Mao Sơn Thuật, từ thời nhà thành đã lưu truyền rộng rãi về lời đồn người cản Thi ở Tương Tây, nghĩa là họ sẽ sử dụng bí thuật để mang thi thể người tha hương trở về quê cũ, để người đã khuất được yên nghỉ tại quê nhà. Hết giải thích Năm xưa khi đệ tử Ma Đạo biến mất trong một đêm, nhưng giáo nghĩa của Ma Đạo chưa bao giờ thất truyền. Hiện nay đệ tử ma đạo chính là đang ẩn náu trong đám âm nhân dưới thiên hạ, chỉ là trước đây tôi từng nói qua, đạo hành của âm nhân không thể nào so sánh với các đạo sĩ xuất thân từ đạo giáo chính thống được, thiên hạ âm nhân nhìn thì rất nhiều đấy, nhưng nếu so với Phủ Thiên Sư thì hoàn toàn chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Chương 104, vượt cảnh hợp đạo, 2. Húng hồ gì họ đến đây cũng không hoàn toàn là hỗ trợ cho Thùy Họa, tôi thậm chí còn nghi ngờ, nếu thật sự khai chiến. Sẽ có bao nhiêu người có dũng khí đứng ra để đối đầu với đạo môn? Thành hoàng gia dẫn theo 8 vị gia tướng đứng ở một góc khuất trên dốc núi nhỏ, rất khó mà phát giác ra được sự hiện diện của họ, ông chỉ đứng đó đưa mắt nhìn trân trân vào thủy vực đàm cửu Long mà thôi. Người của âm ti không đến là bởi vì họ không thoát thân được, các đệ tử ma đạo niết trong thành chết oan mới là chiến lực thực sự của ma đạo. Mà nếu vị đại nhân đó của âm ty không ra tay thì căn bản họ không thể nào rút người đến tham gia trận quyết chiến tại đàm cửu Long được, cho nên từ bên ngoài có thể nhìn thấy, âm ty không định tham dự vào cuộc chiến tranh đoạt cơ duyên bên trong đàm cửu Long mà trên thực tế họ đã lúng sâu vào vũng bùng rồi, chỉ là chuyện xấu trong nhà không muốn tỏ rõ với người ngoài mà thôi. Làm sao? Bắt đầu lo lắng cho vợ mình rồi à? Khương Tuyết Dương đứng cạnh tôi hỏi. Ừm. Hoàng Hà Nương Nương có thể phô ra mệnh cách phá quân của mình thì đương nhiên sẽ có đủ sức mạnh để đối phó rồi, cậu không cần phải lo lắng cho cô ấy quá, toàn bộ binh lực của Phủ Thiên Sư không phải chỉ dùng để đối phó với cô ta không đâu, cậu có biết thứ nguy hiểm nhất trong đàm cửu Long là gì không? Là gì? Sát, rồng, chính con rồng đứt đầu còn sát, hồn của bọn chúng vẫn còn oán niệm không tan, thế nên chiến lực của sát rồng vẫn còn tồn tại, Khương Tuyết Dương nói. Chính con ác Long trong tổ đình của ma đạo con nào cũng tương đương với cao thủ cảnh giới nguyên thần. Hôm nay là tiết hạ nguyên thủy quan đại ách, pháp trần mà vị đạo sĩ năm sư dùng để trấn áp quán khí của chính con rồng sẽ không còn tác dụng nữa, đến khi màn đêm buông xuống sao sáng đầy trời. Chính cái xác rồng dưới nước sẽ ứng với bắt đầu cửu tinh tề tự trên trời, một lần nữa xuất hiện tại nhân gian. Tôi từng được gặp qua sát rồng một lần, đó là hôm Phật gia cố dùng Huệ nhãn để trình mò bên trong đàm cửu Long Khi ấy đã kinh động đến sát rồng ẩn sâu trong mắt sông Phá Quân. Tình cảnh lúc đó kinh khủng thật sự, sát rồng bị kích phát tạo thành lốc xoáy muốn nuốt chững toàn bộ vào thủy vực đàm cửu Long Tiếc là hôm đó không phải là cơ duyên để nó hiện thân, cuối cùng cũng bị trận pháp của tạ Lưu Vân kéo trở ngược xuống đáy sông. Tuy trận pháp của tạ Lưu Vân bởi vì đầu rồng hoàng kim của mắt sông Phá Quân mà phá vỡ, nhưng về sau hắn đã dùng tính mạng của bản thân bù đắp vào, cho nên hiệu lực của trận pháp vẫn còn nguyên như lúc đầu hay da, Âm ti từng đem tôi ra sánh ngang với vị đạo sĩ năm xưa, nhưng tôi là người biết rõ nhất, tôi và người đó cách xa rất nhiều. Đột nhiên Khương Tuyết Dương thở dài nói, lời nói của cô ấy khiến tôi nhớ lại cuộc đối thoại giữa tôi và trưởng giáo núi Long Hổ, lúc đó tôi hỏi ông Tu Vi của tạ Lưu Vân có phải đã đạt cảnh giới tiên phong huyền quang rồi không? Ông nói cảnh giới huyền quan làm gì có bản lĩnh đi cướp nước sông Hoàng Tuyền, chứ đừng nói đến giết tám vị Hoàng Hà Đại Vương. Tiếp đó tôi lại hỏi... Nếu như không phải tiên phong huyền quang, lại không kết tụ ra nguyên thần, vậy bản lĩnh của người đó từ đâu mà ra chứ? Nhưng trưởng giáo không trả lời, chỉ nói đợi khi tôi đi tìm thân phận của mình trong đàm cửu Long thì sẽ biết ngay thôi. Khương Tuyết Dương lúc này phát ra tiếng cảm khái, tôi liền nhịn không được hỏi tiếp, khác biệt ở đâu chứ? Người đó chẳng qua chỉ thuộc tu vi tiên phong huyền quang thôi mà, đến cả nguyên thần còn chưa kết tụ được nữa là vị đạo sĩ Đích Thị không có nguyên thần, nhưng người ta hợp đạo rồi. cái gì Tôi kinh ngạc ra mặt. Tôi biết vị đạo sĩ đó thủ đoạn thông thiên, kinh tài diễm tuyệt, là một người tài giỏi hiếm có trong đạo môn, nhưng đại đạo khó cưỡng cầu, đường xa thăm thẳm, tìm kiếm ngược xuôi mới hiểu thấu, tu đạo không phải tiến lên từng chút một sao, trên đời sau lại có người có thể từ cảnh giới huyền quan từ bỏ kết tụ nguyên thần, lấy thể xác hợp đạo cơ chứng, có, phải cầu thắc mắc lắm đúng không? Thật ra tôi cũng như cậu, không biết đạo của người đó hợp kiểu gì. Càng hiếu kỳ hơn là người đó hợp theo đạo gì? Khương Tuyết Dương cười khổ nói, sư phụ, sao cô biết được vị đạo sĩ đó đạt cảnh giới hợp đạo thế? Đơn giản thôi, sinh thời chính con ác Long đó vốn đã là tiên phong nguyên thần, mà tám vị hoàng hà đại vương chịu nhang khói hai bên bờ cung phụng, ác cũng sẽ tự có thần vị của riêng mình, nếu vị đạo sĩ đó không hợp đạo thì trận chiến năm xưa làm sao có thể tính toán kỹ lưỡng đến vậy chứ? Thật ra nghi vấn lớn nhất không phải ở đây sao? Bởi vì tuy cảnh giới nguyên thần rất dũng mãnh, vì đạo sĩ đó có thể hỗ trợ 8 vị hoàng hà đại dương cùng với 60 tướng quân đối ứng bố trận là chuyện thường tình, mẫu chốt ở đây chính là nước sông Hoàng Tuyền. Có nghĩa là, tôi hỏi, nước sông Hoàng Tuyền không có duyên với người sống, chỉ có thể bồi bổ cho tử linh vạn vật, mặc dù nguyên thần so với thần tức vốn có cụ thể xác càng tách rời khỏi vật thể, nhưng dù sao thì nó cũng là đồ vật của người sống, chỉ cần không phá được huyền cơ sinh tử. Đừng nói là trộm nước sông hoàng tuyền, chạm cũng không chạm vào được đâu. Ngoại trừ đạo sĩ đã tu luyện đến cảnh giới hợp đạo, mới có thể phá vỡ huyền cơ sinh tử để trộm nước sông hoàng tuyền. Lúc này tôi lại nghĩ đến một vấn đề, nếu như người sống không được chạm vào nước sông hoàng tuyền, vậy khi vương phương biến thành tử đảo là do ai cho cô ấy ngụm nước hoàn tuyền đó cơ chứ? Sư Mẫu nói có khả năng là người trong đạo môn làm, nhưng đạo môn hiện giờ cũng chỉ có Lữ Thuần là người kết tụ ra nguyên thần mà thôi. Bản lĩnh đâu ra mà độ nước sông hoàn tuyện cho cô ấy? Xem ra bây giờ, chuyện này tám phần có liên quan đến âm ti, đây có thể là trò tự biên tự diễn của họ, mục đích chính là muốn chen chân vào sự kiện bên trong đàm cửu lông. Chỉ tiếc rằng người tính không bằng trời tính, âm ty đâu có ngờ rằng cho dù họ không làm gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị kéo thẳng vào vũng bùng này thôi. Bởi vì một trong những nơi có biến trong chuyện đàm cửu lông, chính là hàng ngàn hàng vạn đệ tử nhiết bàn trong ma đạo đang ẩn náu trong thành chết quan. Bí ẩn trong tiếc hạ nguyên sẽ không tiết lộ vào ban ngày, mà sẽ xảy ra vào ban đêm khi sao sáng đầy trời, cho nên khi trôi qua cả ngày trời, thủy vực đàm cửu Long vẫn án binh bất động, nhưng chẳng ai vì thế mà buông lỏng cảnh giác, mọi người đang tập trung dán mắt vào thủy vực đàm cửu Long Muốn biết bí ẩn bên trong, trước tiên phải chiến với chính cái xác trồng, những cái xác đó oán khí đầy mình không phân biệt được ai dù cho là ma đạo, bây giờ thủy họa vẫn chưa có động tỉnh gì. E là trọng trách chiến đấu với chính cái sát rồng này nhất định cô ấy sẽ không ôm vào người, chuyện này đều phải trông cậy vào Phủ Thiên Sư thôi. Chương 105, Quần Tinh La Liệt, 1 Hoàng hôn, sao trường canh xuất hiện. Sao trường canh cùng với sao Khải Minh thuộc hai loại sao kim, truyền thuyết kể rằng sao kim trong thời gian đặc thù nếu xuất hiện ở vị trí đặc biệt sẽ đem tai họa đến cho nhân gian. Mà hôm nay sao trường canh vừa xuất hiện đã khiến mọi người được một phen náo động, bất luận là đạo môn hay là âm nhân. Những người tu hành tinh thông thuật Pháp không ai là không tinh thông cả thiên tượng, hôm nay sau trường canh xuất hiện giữa hoàng hôn, chính là điềm báo sao kim lăng nhật, tai họa ập đến trong truyền thuyết. Trong đạo tàng ghi chép, dưới trướng Ngọc Hoàng có sứ giả Thái Bạch quanh năm trấn thủ tại sao kim, cũng dễ dàng giám sát phúc họa của nhân gian, hôm nay xuất hiện điềm báo lăng nhật sẽ dẫn đến sự chú ý của tiên quân thôi, cửu tinh tề tự thiên cơ biến hóa tác động đến tam giới. Tuy rằng tiên đạo trên thiên đình sau khi kết thúc trận chiến phong thần đã không còn nhúng tay vào việc của nhân gian, nhưng tất cả những người có mặt đều biết chắc thiên đình nhất định sẽ theo sát biến động của đàm cửu Long trong hạ giới. Bởi vì bên dưới đàm cửu Long có cổ quan trấn hồn, bên trong còn đang phong ấn tàn hồn của ma đạo tổ sư, thường thì thiên đình sẽ không quan tâm đến những chuyện như thế, chẳng qua hôm nay đến cả âm ty cũng đã biết sự tồn tại bên trong cổ quan đó, vậy thì làm sao mà thiên đình cao cao tại thượng lại không biết chuyện cho được? Đừng quên rằng, người thắng lợi cuối cùng trong trận chiến phong thần chính là tiên đạo, nếu không thì thiên đình sẽ không đến lượt họ cai quản đâu. Sau khi sau trường canh xuất hiện, không khí tại hiện trường càng lúc càng tĩnh lặng, vốn dĩ âm nhân thiên hạ vẫn còn đang chống đối với đạo môn, từ lúc thấy sau trường canh xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên thủy vực đàm cửu Long Tuy mở sát tại đàm cửu Long đã được hóa giải, vong hồn dưới nước vẫn chưa được siêu độ hết, sau kim lăng nhật, chính là cơ hội tốt để bọn chúng tác quái. Quả nhiên, không bao lâu, mặt nước phẳng lặng liền bắt đầu dao động, có một xác chết từ dưới nước trồi lên. Trước tiên là lộ ra phần đầu, là một người phụ nữ, kiểu tóc buộc theo kiểu thời dân quốc, theo lý mà nói, đáng lẽ thi thể của cô ấy phải trong tình trạng thối rửa trầm trọng mới đúng, nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô ta không khác gì với một người đang sống sờ sờ. Ban đầu cô ấy vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt, sau đó đột nhiên cô ấy xoay người nhìn về phía đối diện bờ sông mở mắt ra, không có trồng trắng. Cũng không có trồng đen, chỉ có hai hốc mắt đen thui sâu hóm, hai dòng nước đen xì cũng theo đó mà chảy ra. Tôi nhìn mà trong lòng kinh hải, tuy thi thể đang đứng thẳng tắp trong nước, nhưng tôi biết đây tuyệt đối không phải là xác đứng, mà là tà túy dưới nước đang thao túng cái xác này, có thể là do khỉ nước hoặc hà đồng làm nên cũng không chừng. Cái xác này rõ ràng là tự động trồi lên, mà cô ấy không hề đứng yên tại chỗ, sau khi mở mắt, khóe miệng liền công lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Tiếp đó giống như đang từng bước một đi trên mặt nước, hướng về phía bờ sông. Tình cảnh này vô cùng quen thuộc, khiến tôi nghĩ đến hôm tôi gặp được vương phương dưới nước. Lúc này tôi đã nhận ra, đây căn bản không phải là xác đứng, mà là tử đảo, còn là tử đảo đến từ thời dân quốc. Nhìn loại tử đảo dân quốc này là biết không phải kiểu hiện lành lương thiện gì rồi, từ dòng nước đen trong hốc mắt có thể nhận thấy, sát khí đã nồng nặt đến mức biến chất. Nếu có lỡ lên bờ thì nhất định còn khủng khiếp hơn cả vương phương chứ không thua kém gì đâu. Nếu như là trước đây, chỉ cần một tử đảo lên bờ không biết sẽ hại chết bao nhiêu người, nhưng trong trường hợp ngày hôm nay, e là cái sát đó không có bản lĩnh để tác quái đâu. Quả nhiên, khi tử đảo cách bờ sông tầm 10 thước, có một vị cao thủ cảnh giới huyền quan của Phủ Thiên Sư đã bước ra bố trận, đối mặt với vị trí của tử đảo bắt đầu tế kiếm, vì đạo sĩ này tay phải ngự kiếm, tay trái tạo hình phong lôi quyết. Trong miệng niệm chú, lôi công giáng hiện, thủ trì thần quang, hà chiếu địa phủ, động kiến bất tường, quỷ thần sát lộ, bất đắc ẩn tàng, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Chữ sắc cuối cùng vừa niệm xong, thanh kiếm trong tay đạo sĩ đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu tím, lưu chuyển lên thân kiếm dồn xuống tạo thành một tia sét đánh về phía tử đảo. Chỉ nghe được một tiếng tầm, tia sét trực tiếp xuyên thẳng qua đầu của tử đảo, sau khi bị sét đánh, phần thân dưới nước vùng vẫy như muốn nổi hết lên bề mặt. Nhưng cuối cùng vẫn là do tinh khí tiêu tán nên đã chìm ngược xuống nước, chung quy vẫn là võ quyết dày có móng tay nhọn, tuy sát khí của tử đảo rất nồng nặc, nhưng không thể nào địch lại lôi pháp đánh phá vạn tà của đạo môn. Chương 106, Quần Tinh La Liệt, 2 Lôi pháp mạnh quá, chả trách trong đạo tàng lại nói vạn pháp tự nhiên, lôi pháp vi tôn. Tôi cảm khái nói, đạo tàng được ghi chép bởi tiên nhân hai đạo, trong nhận thức của ma đạo thì không có cách nói như lôi pháp vi tôn gì đâu. Họ cho rằng lôi chỉ là sản vật trong ngũ hành sinh khắc mà thôi, và nó cũng chỉ thuộc trong hệ ngũ hành. Nếu như đem tinh khí của ngũ hành thiên địa quy tụ lại thì uy lực còn hơn gấp trăm lần lôi pháp này chứ nói chi là? Khương Tuyết Dương nói, nếu như tinh khí ngũ hành có uy lực mạnh như thế, vậy tại sao trong đạo môn chỉ sử dụng lôi pháp để làm vũ khí công kích chính, mà tinh khí ngũ hành chỉ dùng để bố trận thôi à? Tôi thắc mắc hỏi, bởi vì uy lực hậu thiên của tinh khí ngũ hành có hạn, Mà ngũ hành tiên thiên lại không phải thứ mà thời đại mạt pháp có thể khống chế được đâu, ai nấy đều biết, vạn vật của đất trời đều được sinh ra và diễn hóa từ ngũ hành, cái gọi là ngũ hành tiên thiên chính là chỉ ngũ hành tinh khí giữa đất trời mà chưa được diễn hóa cụ thể, mà ngũ hành hậu thiên tức là đã được diễn hóa thành vật thể cố định của ngũ hành tinh khí. Ngũ hành tinh khí kết tụ trong pháp trận của đạo môn được hấp thu từ trong vạn vật, chứ không xuất phát từ tiên thiên đâu." Khương Tuyết Dương nói, muốn khống chế được ngũ hành tiên thiên Tu Vi ít nhất phải đạt cảnh giới hợp đạo trở đi, trong thời đại mạt Pháp căn bản là không có loại người này. Mà trước thời đại mạt Pháp, người có thể khống chế ngũ hành tiên thiên thì nhiều lắm đấy, trong đó bao gồm cả phá quân ma đạo kiệt xuất nhất làm đại biểu. Thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân chính là thao túng khí tiên thiên canh kim này, canh kim ti nắm giữ hàng khí của thiên hạ, có thể chém giết vạn âm cõi âm dương. Những cao thủ có thể khống chế được ngũ hành tiên thiên không chỉ có ma đạo, Ngay cả tiên nhân hai đạo cũng nhiều vô kể, sư phụ, nếu như tiên nhân hai đạo đều chấp thuận lý niệm ngũ hành của ma đạo, vậy thì tại sao lại không được ghi chép trong đạo tàng? Nghe cô ấy nói thế tôi liền hỏi lại, lý do rất đơn giản, bởi vì lý niệm ban sơ của ngũ hành là do ma đạo tổ sư nói ra trước, tư tưởng của tổ sư rất phóng khoáng, trong quá trình truyền đạo nếu như bất chật lĩnh ngộ được gì sẽ lập tức giảng dạy lại cho đệ tử, nhưng nói thật thì cái này cũng đâu cần phải ghi chép lại làm gì. Đợi đến lúc Tu Vi có thể tự cảm nhận được tinh khí của tiên thiên ác sẽ tự hiểu thôi. Sư phụ, hình như cô rất sùng bái ma đạo tổ sư thì phải, tôi hỏi. Ai già chẳng qua giáo nghĩa của tam đạo khác nhau chứ đâu phải là thâm thù đại hận gì đâu mà. Đừng nói đến hậu bối đệ tử nhân đạo như tôi đây, ngay cả những người liên thủ giết chết ma đạo tổ sư năm xưa có ai là không kính nể tổ sư đâu chứ. Khương Tuyết Dương thở dài một tiếng đáp. Chính vào lúc sư đồ chúng tôi đang tán dốc thì thủy vực Đàm Cửu Long lại có biến. Mặt nước lại bắt đầu gợn sóng, tiếp theo đó lần lượt vô số đầu người trồi lên, hàng ngàn hàng vạn đến không xuể. Mặt mũi y hệt như người còn sống, thời đại nào cũng có. Bao nhiêu năm qua Đàm Cửu Long không biết đã hấp thụ bao nhiêu hài cốt phong hồn, hôm nay cửu tinh tề tụ, thiên cơ biến đổi, lại đụng phải Điềm báo đại nạn sau Kim Lăng Nhật hiếm hoi. Cho nên bao nhiêu tử đảo ẩn giấu dưới đáy sông lâu nay đều nổi hết lên mặt nước, nhưng đây không phải là mấu chốt của mọi việc, cái chính là xác rồng sắp hiện thế rồi, sát rồng hiện thế đối với mọi sinh linh mà nói đều là một trận tai họa, mà đám tử đảo tập trung lên bờ là vì muốn trốn tránh cái sát rồng đó, lúc này bầu trời thật ám đạm, dưới nước lại chi chíp bao nhiêu tử đảo khiến da đầu tôi muốn tê liệt luôn vậy đó. Mà quân chúng có mặt tại đây ai nấy đều mang bộ mặt như sắp đón chờ cái gì đó thật khủng khiếp. Các cao thủ tinh nhuệ của phủ Thiên sư lúc này toàn bộ đều rời khỏi doanh trận, bắt đầu tập trung tại bờ sông để bố trận tế kiếm. Chiến lực của tử đảo mạnh hơn so với đạo binh, nếu như để bọn chúng lên bờ thì chắc chắn sẽ dẫn đến thương vong vô số cho phủ Thiên sư, vậy thì nhất định phải trừ khử hết bọn chúng trước khi chúng bước chân lên bờ. Bao nhiêu cao thủ chân khí cùng với 10 vị cao thủ huyền quan tập hợp lại tế kiếm, tình cảnh trang nghiêm mà hùng vĩ, những tia sét màu tím vừa đánh ra liền sáng rực cả bờ sông. Theo tiếng niệm chú vừa dứt, Thành kiếm trong tay họ liền đánh ra từng tia sét chớp nhoáng, tạo thành một cái lưới điện, phóng thẳng vào đám tử đảo. Quỷ khốc ma gào thảm thiết vang cả một vùng trời, loại sét dạng lưới như thế này không biết đã tiêu diệt được bao nhiêu là tử đảo. Nhưng vì số lượng tử đảo thật sự quá nhiều đi, đợt này vừa xong thì đợt khác lại nổi lên. Nếu như chỉ dựa vào các cao thủ chân khí huyền quan của Phủ Thiên Sư thôi thì cho dù rút cạn chân khí cũng diệt không hết bọn chúng đâu. Nhìn thấy bầy tử đảo cứ dây dưa không dứt, giết mãi không hết Trưởng giáo Phủ Thiên Sư liền lớn giọng cấp lời, tử đảo lên bờ, sinh linh đồ tháng, chứ vị đạo hữu không lẽ chỉ đứng nhìn mà không làm gì sao? Câu, nói của ông vừa dứt, thì dù cho các đạo thống có ý muốn tiêu hào hết chiến lực của Phủ Thiên Sư cũng không thể mắt nhắm mắt mở được nữa, liền bắt đầu thi nhau hưởng ứng, đệ tử Phái Mao Sơn nghe lệnh, trừ ma vệ đạo, giết. Đạo trưởng Phái Mao Sơn phát hiệu lệnh. Đệ tử Võ đang nghe lệnh, giết. Cảm tà túy. Độ vong hồn, đệ tử toàn chân giáo nghe lệnh, giết. Trong, phút chốc, dường như toàn bộ cao thủ chân khí huyền quan trong đạo môn đều ra tay, trên bờ sông hàng ngàn lôi pháp phù lục thần quan sáng chói bao ánh nhìn, đến khi không còn tử đảo nào nổi lên mặt nước, trên bầu trời vẫn đầy ấp những ngôi sao sáng rực rỡ. Chương 107, Tả Phù Hữu Bật, 1 Mặc dù các vì sao trên trời đang tỏa sáng, nhưng mọi người chú tâm nhất vẫn là bắt đẩu tinh vị. Bởi vì hôm nay là tiết Hạ Nguyên, Bắc Đẩu sẽ xuất hiện đủ chính vì sao, cửu tinh tề tựu, để tinh ẩm đạm, đây chính là điềm báo thiên hạ đổi chủ. Nếu như ma đạo sát phá lang tam phương tứ chính, vậy thì ma đạo một lần nữa sẽ trùng sinh tại nhân gian. Tôi cũng là lần đầu được nhìn thấy tinh vị của Bắc Đẩu, Phá Quân, Tham Lang, Vũ Khúc, Văn Khúc, Liêm Trinh, Cự Môn, Lộc Tồn, thất tinh rực rỡ, nhìn chói mắt vô cùng. Sư phụ Không phải nói là cửu tinh tề tựu gì đó a Sao trên trời chỉ có thất tinh thôi là như nào? Tôi hỏi, cửu tinh tề tự ép cung tử vi, mà tử vi đế tinh này cũng không phải dạng vừa gì đâu, theo ghi chép của lịch sử, trong tiền lệ đã nhiều lần xảy ra hiện trạng cửu tinh tề tự thất bại. Khương Tuyết Dương nói, những lần xuất hiện loạt sự kiện cửu tinh tề tự trong lịch sử đều liên quan đến tạo phản và sáng ngôi, nhưng muốn đạt đến mức độ giang sơn đổi chủ thì quả thật là rất ít. Bởi vì nếu như đế tinh quá mạnh thì chưa chắc cửu tinh có thể xuất hiện đầy đủ, tình huống tả phù hữu bật có một sao bị thiếu hoặc chỉ ra được một sao là rất hay gặp phải, thế đêm nay cửu tinh sẽ xuất hiện đầy đủ không nhỉ? Tôi hỏi. Cậu nói xem. Sát phá lan của ma đạo là ba tinh vị đầu tàu tụ hợp, đế tinh có mạnh cỡ nào thì cũng không thể trấn được cục diện sát phá lan đâu. Chính ngay lúc Khương Tuyết Dương nói xong không bao lâu, tôi thấy một vẹt sao mờ xuất hiện phía bên trái của sao tham lan. Không được bao lâu thì sao tả phù liền chói lóa hiện ra. Ra rồi, sao tả phù đã xuất hiện rồi, cuối cùng cửu tinh tề tựu đã thành định cục. Có người cảm thán nói. Cũng chưa chắc à, trong lịch sử đã không ít lần xuất hiện đến bát tinh thôi còn gì. Mau nhìn đi, tinh vị hữu bật bắt đầu xuất hiện rồi. Theo lời nói của người đó, tôi cũng nhìn thấy sao hữu bật bắt đầu xuất hiện những vệt sáng mờ ảo, nhưng vệt sáng này ảm đạm vô cùng. Giống như có thứ gì đó đang cố ý che đi ánh sáng của nó, khiến nó không thể xuất hiện triệt để được. Tiếp theo đó, thời gian như lắng động lại, ai nấy đều nín thở chờ đợi, nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh sáng của sao hữu bật vẫn cứ sáng lấp lánh, nhưng cứ mãi không xuất hiện, không chỉ không có cách xuất hiện, mà tôi còn nhìn thấy ánh sáng chói lóa của đế tinh tử vi càng lúc càng mạnh mẽ, không đúng, đế tinh hôm nay rất là bất thường. Khương Tuyết Dương nói Làm sao thế? Sao, tử vi trong thời đại mạt Pháp không thể nào hùng mạnh đến như thế được, huống hồ chi lần này cửu tinh tệ tự lại còn có sát phá lan dẫn đầu, trừ khi, trừ khi cái gì nói luôn đi chớ. Tôi sốt trụt hỏi, trừ khi có người đang nhúng tay vào. Khương Tuyết Dương trả lời. Bắt đầu và tử vi đấu nhau cũng có thể bị ngoại lực can thiệp được sao? Người, Phàm chắc chắn không được rồi, nhưng nếu là thiên tôn cường giả hoặc liên thủ bố trận thì có thể dẫn phát dao động nguyên khí bắt đầu cùng Tử Vi thuộc Chu Thiên Nguyên Khí, nếu như nguyên khí không ổn định, đó được cho là nhúng tay thành công vào cuộc chiến giữa Bắt Đầu và Tử Vi rồi đó. Nhưng trong thời đại Mạt Pháp, không phải Thiên Tôn đã ở ẩn rồi sao? Phàm là việc gì cũng sẽ có ngoại lệ, huống hồ chi sự việc hôm nay có liên quan đến Ma Đạo Tổ Sư tái thế, Tổ Sư chính là cấm kỵ của Thiên Đạo, nếu như Thiên Tôn muốn ra tay ngăn cản Tổ Sư tái thế, tôi tin chắc rằng Thiên Đạo sẽ không làm khó gì mấy đâu. Nói thế thì sao hữu bậc hôm nay e là không lộ diện được rồi phải không? Tôi hỏi tiếp, cũng không hẳn vậy, cậu đừng có quên rằng, năm xưa ma đạo là chủ động rút quân, cao thủ thiên tôn cũng không phải chết hết toàn bộ, họ sẽ không trơ mắt nhìn tiên nhân thiên tôn hai đạo nhúng tay vào cuộc chiến giữa bắt đẩu và tử vi mà không làm gì, thời gian cứ thế trôi qua, đối mặt với loại tin tướng kỳ lạ trên trời này, trong lòng tôi cứ phập phòng lo lắng không nguôi, thùy họa là phá quân đời cuối cùng. Nếu như ngay đến cửu tinh cũng không đầy đủ, chắc hẳn cô ấy sẽ đau lòng chết mất, mà hy vọng ấp ủ 3.000 năm của giáo chúng ma đạo cũng tan thành mây khói. Không chỉ có thế, ngày tháng sau này, Thùy họa có thể sẽ dẫn đến sự truy sát của đạo môn thiên hạ. Sát phá lan không thành cục, túc mệnh của cô ấy cũng sẽ không thức tỉnh toàn bộ, không có thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết, so với thực lực hiện tại của cô ấy thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mà nếu như cửu tinh tề tựu, Mệnh cách thức xác tôi đang gánh vác nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, không biết sau khi túc mệnh thức tỉnh thì tôi sẽ đi về đâu và như thế nào. Ánh sáng của sao tử vi vẫn còn tăng dần, khiến cho vẹt sáng của sao hữu bật càng lúc càng mờ nhạt đi. Tuy tôi không biết hiện giờ Thùy Họa đang ở đâu, nhưng chắc chắn rằng cô ấy cũng như tôi hiện giờ đang ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Hữu bật cứ lấp ló không chịu lộ diện, thậm chí muốn khuất lấp đi mất, trong lòng cô ấy chắc sẽ khó chịu hơn tôi gấp trăm lần phải không, hôm nay bác tin đã định cư. Chỉ còn sao H hữuu bậc là vô vọng thôi ai già, lại công tốc chờ cả trăm năm huyền cơ trong đàm Trửu Long E là không có duyên với thế gian rồi cũng chả biết bên trong rốt cuộc đang ẩn giấu cơ duyên gì thật không cam tâm mà, thật nực cười khi hoàng hà Nương Nương còn đánh trống khu chuyên tuyên bố nhập thế, còn không ngần ngại gánh vác luôn mệnh cách của phá quân, giờ đến cửu tinh cũng không đầy đủ, còn vọng tưởng đến sát phá Lan Tam Phương Tứ chính, Đúng thật là người suy nói mộng mà Nếu lỡ mất ngày hôm nay, Về sau nhân gian sẽ không còn ma đạo nữa, chương 108, tả phù hữu bật, 2. Chính vào lúc quân chúng đang nghị luận xôn sao, sao hữu bật chỉ còn lại một vẹp sáng le lói, tận mắt chứng kiến mục tiêu dần dần bị dập tắt, thì ngay lúc này, ánh sáng của sao tử vi đột nhiên bắt đầu mờ nhạt đi. Nghĩ đến lời nói của Khương Tuyết Dương, tôi đã biết rằng thiên tôn của ma đạo đã âm thầm động thủ rồi. Ánh sáng của sao tử vi mờ nhạc dần, như vậy sẽ khiến cho hữu bật cơ hội vùng vẫy. Dần dần ánh sáng của sao hữu bật bắt đầu chói lóa, càng lúc càng sáng hơn, từ một vệt sáng nhỏ trở thành một đốm sáng chói nhất cả mắt, cuối cùng thì sao hữu bật cũng đã thành công đột phá màn trời, trở về tinh vị vốn có, bắt đầu cửu tinh đồng thời phát sáng cùng một lúc, tử vi đế tinh chỉ còn lại một vệt sáng ảm đạm mà thôi. Mọi người vẫn còn chưa hết chấn động khi cửu tinh tề tự thì dưới thủy vực đàm cửu Long đã truyền ra tiếng gầm vang dội và uy mẵn, tiếng gầm chất chứa bao nhiêu bi thương tột cùng. Lại phản phất mang theo sự phẫn nộ vô tận. Mặt nước bị sóng âm chấn động, tạo ra vô số gận sóng, trên bờ và dưới nước đang dao động, tiếp theo đó dường như cả một vùng trời cũng đang rung chuyển. Cửu tinh tệ tựu, pháp trận của tạ Lưu Vân đã không còn hiệu lực. Quán khí của chính con ác Long cũng không thể áp chế được nữa, nhất định sẽ tái thế tạo nghiệp, đồ sát muôn dân đại địa. Tiếng gầm thứ nhất vẫn chưa dứt thì tiếng thứ hai lại bắt đầu truyền đến, rồi đến tiếng thứ ba, thứ tư, cửu lông gạo thét vang dội đất trời, lúc trước Hưng Tuyết Dương từng nói với tôi, chiến lực của sát trồng đạt cảnh giới tiên phong nguyên thần, nếu xuất hiện từng con thì Phủ Thiên Sư vẫn còn chống đỡ được, mà giờ đây chính con xuất hiện một lượt, e rằng Phủ Thiên Sư dùng hết những con ác chủ bài cũng không thể nào áp chế được toàn bộ đâu. 3000 đạo binh không còn do dự gì mà bắt tay vào bố trận, trực tiếp tạo thành cục chiến lực mạnh nhất chính là Chu Thiên Tinh đấu đại pháp, mà hàng trăm cao thủ tinh nhuệ của Phủ Thiên Sư cũng xếp thành nhóm 3 đến 5 người. Mạnh ai nấy bố trận, sẵn sàng đón địch, cảnh giới chân khí cùng huyền quan chắc chắn không phải là đối thủ của Nguyên Thần rồi, muốn hàng phục sát trọng, chỉ có thể nhờ vào trận pháp may ra có cơ hội thắng mà thôi. Đương Kim Đạo môn chỉ có duy nhất Lữ Thuần là Nguyên Thần, tất nhiên sẽ tiên phong đứng ở hàng đầu rồi, một thanh niên trẻ tuổi kiêu ngạo đến nông cùng như thế, ngay lúc này thần thái cũng vô cùng nghiêm nghị và căng thẳng. Những tia sét đang dâng trào trên thanh kiếm pháp sư trong tay hắn, xác trọng còn chưa tái thế hoàn toàn. Lữ Thuần đã bắt đầu làm đủ kiểu thuật pháp rồi, sắp phế đến nơi mà hay ra vẻ quá, ngoại trừ mặt chiến lực tiên phong của Phủ Thiên Sư, tôi còn nhìn thấy trong cuộc trận từ đâu bước ra chính lão đạo sĩ khoát trên mình bộ hát bào, tuy thuộc dạng cao tuổi nhưng trên người họ có một luồng khí chất rất mạnh mẽ, nhất cử nhất động nhìn thần thánh vô cùng. Thật không ngờ lần này ngay cả họ cũng ra mặt luôn, nhìn thấy những lão đạo sĩ đó bước ra, Khương Tuyết Dương kinh ngạc nói. Sư phụ, họ là ai thế? Đây là các đệ tử hộ Pháp bước ra từ bí cảnh đạo thống núi Long Hổ, tuy vẫn chưa kết tụ được nguyên thần, nhưng chiến lực tuyệt đối không thua kém gì lửa thuần đâu. Vốn dĩ tôi luôn thắc mắc không biết Phủ Thiên Sư dựa vào cái gì mà dám khẳng định mình ăn chắc đàm cửu Long, giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. Khương Tuyết Dương nói, chính vị lão hát bào này thực chất không được tính là người của Phủ Thiên Sư, bởi vì họ chỉ trực thuộc Tổ Đình Nhân Đạo. Tổ Đình Nhân Đạo Hàm Tốc quan đã bị phong ấn trong thời đại mạt Pháp, nhưng trước khi phong ấn... Hàm Cốc Quang đã giữ lại không ít đệ tử tinh anh trong nhân đạo, tuy những người này đều đồng loạt bị cơ duyên hạn chế trong thời đại mạt Pháp, rất khó để kết tụ nguyên thần, nhưng thuộc Pháp thần thông mà họ nắm giữ tuyệt đối hơn hẳn bất kỳ đạo thống nào trong hiện tại, có bọn họ ra tay thì sẽ hoàn toàn chế ngự được chính cái sát rồng kia rồi đúng không? Tôi, cũng chẳng biết, đã qua 3.000 năm rồi, những người này đã không còn là đệ tử hộ Pháp đời đầu như xưa nữa. Ai mà biết được họ nắm giữ trong tay bao nhiêu đạo hành của tổ định nhân đạo cơ chứ, thắng thua như nào thì chỉ còn cách chờ đợi kết quả mà thôi. sát rồng không phải là vật tầm thường gì, chỉ cần bất cẩn một chút là mất mạng như chơi, cho nên từ tiếng gầm đầu tiên vang lên, ngoại trừ phủ thiên sư thì tất cả đạo thống cùng với âm nhân thiên hạ đều lui về sau cách xa bờ sông một khoảng. Khi chính con rồng một lần nữa gầm lên, thủy vực đạm cửu Long bắt đầu dậy sóng dữ dội. 100 năm trước chính con rồng bị Tạ Lưu Vân chém đứt đầu, 100 năm sau chín cái xác rồng đứt đầu đó một lần nữa đã tái thế tại nhân gian. Chương 109, nhân vật chính xuất hiện, một Hơn 100 năm trước, dấu vết kinh thiên mà Tạ Lưu Vân để lại, cuối cùng cũng đã đến thời khắc vén bức màn bí mật ra rồi. Chính con rồng uy mãnh đến nỗi ngay khi nhảy ra khỏi mặt nước trời đất liền tối sầm lại, mây đèn khắp nơi tích tụ che hết cả bầu trời đầy sao, xung quanh trở nên tối đen như mực. Trong bóng tối chỉ nghe tiếng gió trích lên từng cơn, tiếng khóc ai oán của ma quỷ. Bầu trời cuốn theo gió và sắm, chỉ nghe được tiếng vang cực lớn, một ti chấp hiện ra cắt xuyên qua mạng đêm, dưới tia sét chói lóa, tôi nhìn thấy màn sương đen đang cuồng cùng trên bề mặt thủy vực đàm cửu lông, bóng dáng của sát rồng không đầu đang lấp ló thoát ẩn thoát hiện, con rồng to như thế đã đủ khiến người ta kinh hãi lắm rồi, ấy vậy mà còn mất đi cái đầu chỉ còn lại một cái hố đen lồi ra ở giữa cổ. Càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Tuy tôi cũng thuộc dạng gan dạ, nhưng vẫn bị dọa đến bụng rủng hai chân, hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi. Ban đầu Khương Tuyết Dương từng nói cảnh giới của sát rồng đã đạt đến tiên phong nguyên thần. Lúc đó tôi vẫn chưa hề hấn gì, chỉ cảm thấy binh đến tướng đỡ, gặp đầu đánh đó là được thôi. Nguyên thần có mạnh cách mấy cũng sẽ bị pháp trận của phủ thiên sư kiềm chế, giết hết một loạt. Cho đến khi sát rồng hiện thân tôi mới phát hiện đây không còn là chuyện nhỏ nữa, đánh thì đánh được rồi. Quan trọng là ai có dũng khí ra tay trước đây, ai có thể đối mặt với cái sát rồng không đầu tà ác kinh khủng này để niềm chú một cách tịnh tâm, hoặc tế thanh kiếm trong tay một cách dễ dàng thế chứ, tuy rằng ý chí của đạo binh rất kiên định, nhưng người trong thời đại mạt Pháp, đã có ai từng gặp qua thứ âm tà kinh hải như xác rồng không đầu này đâu. Nếu là một con hiện thân thì còn có thể áp chế được nỗi kinh hoàng trong lòng để hợp sức tiêu diệt, bây giờ là chính con ra cùng một lượt, má ơi, là chính con đó. Rồi tâm trí đâu mà tự chủ được nữa, chính con rồng không đầu còn chưa triển khai công kích thì 3.000 đạo binh đã loạn hết cả lên. Không riêng mình họ, đến cả những cao thủ cảnh giới chân khí cũng bắt đầu rung bần bật muốn cầm kiếm không nổi, cảnh giới huyền quan thì đỡ hơn một chút, nhưng nếu thật sự muốn quyết chiến với sát rồng không đầu bằng chiến lực vốn có thì cũng rất quan ngại, duy nhất chỉ có lữ thuần mặt không biến sắc, bởi vì cảnh giới nguyên thần không bị bất kỳ tình cảm hoặc dục vọng nào ràng buộc cả. Nhưng chỉ dựa vào mỗi mình hắn để nghênh chiến với chính cái sát rồng thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến nha, huống hồ chi huyền Quang của hắn đã bị phong thần động tay chân vào rồi, chỉ là đến giờ hắn vẫn không biết mà thôi. Sư phụ, trận này Phủ Thiên Sư sẽ đánh như nào đây? Tôi hỏi, xét về chiến lực thì Phủ Thiên Sư không sợ sát trọng đâu, thử thách trong cuộc chiến này vốn không phải là chiến lực, mà là dũng khí. Nếu như ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, vậy thì chiến lực có mạnh đến đâu cũng bằng không mà thôi. Khương Tuyết Dương nói thẳng vào điểm mấu chốt của vấn đề, nhìn biểu hiện bây giờ của Phủ Thiên Sư, e rằng khó có thể vượt dậy tinh thần của binh sĩ trong thời gian ngắn. Không hẳn, cậu đừng quên Phủ Thiên Sư vẫn còn chính vị đệ tử hộ pháp, thân là đệ tử hộ pháp của nhân đạo, những thuật pháp khác của họ có khả năng thất truyền, nhưng lục giáp bí chúc cửu từ chân ngôn chú của tổ định nhân đạo nhất định sẽ không thất truyền được. Quả, nhiên, Khương Tuyết Dương vừa nói xong thì chính vị lão đạo sĩ Hắc bào bắt đầu hành động rồi. Họ bước đến giữa doanh trận của Phủ Thiên Sư, tạo nên pháp trận bắt đầu cửu tinh, bắt đầu từ tinh vị tham lan, mỗi người một chữ niệm thành lục giáp bí chúc cửu tự chân ngôn chú. Lâm, Binh, Đấu, Giả, Dài, Trận, Liệt, Tiên, Hành Sau, khi mỗi chữ được niệm ra, tiếp theo đó, hai tay liền tạo thành pháp ấn tương tự, đợi tới khi cửu tự chân ngôn niệm xong toàn bộ, một luồng sức mạnh và tinh thần hùng vĩ bùng phát trong pháp trận cửu tinh bắt đầu. Trải dài khắp bờ sông, khi luôn sức mạnh tinh thần này phủ lên người tôi, thận thức tôi lập tức bình tĩnh hẳn, khi nhìn lại sát rồng đó một lần nữa thì không còn cảm thấy khủng khiếp như lúc nãy rồi. Mà khi nó rơi vào người của các đạo binh, thì chính là kích phát ý chí chiến đấu, giống như vừa tiếp thêm máu gà vậy, tất cả đạo binh đều đồng thanh hô hào phấn khởi. Trong màn sương đen, chính cái sát rồng không đầu đang điên cùng hấp thụ oán khí trăm năm của đàm cửu Long đồng thời không ngừng nâng cao oán niệm và uy lực. Cùng lúc đó bọn chúng cũng chú ý đến ngàn vạn sinh linh trên bờ, thân là vật chết cho nên đã tràn đầy hoán hận và phẫn nộ đối với vật sống. Chính con rồng này vốn dĩ là thần thú trấn giữ tổ định của ma đạo, nhưng hơn 100 năm trước đã bị một người phạm tính kế, còn chặt đứt cả đầu, đến cả hồn phách cũng bị trấn áp hơn trăm năm, cơn giận sọc thẳng lên trời, không gì có thể ngăn cản được. Sinh thời có lẽ vẫn còn lý trí, sau khi chết ma đạo bất phân, chỉ biết truy cùng giết tận hết thảy sinh linh mà thôi. Cuối cùng thì một cái sát rồng cũng ngôi lên trong màn sương, cái hố đen ngay cổ phun trào luồng khói đen như mực, kéo theo thân rồng mấy chục mét tấn công vào bờ. Nhưng lúc này, ý chí chiến đấu của đạo binh đã lên đến đỉnh điểm, đối mặt với xác rồng không đầu sừng sửng hiên ngang, toàn thể đạo binh không ngần ngại bắt đầu cắn mạnh vào ngón giữa, kích phát kiếm văn phù ẩn chứa trong trận pháp của ngũ hành tinh khí. Chương 110, Nhân vật chính xuất hiện, 2 3.000 đạo binh, 3.000 tia ánh quan Với sự trợ giúp của 28 tinh túc đại trận, trên không trung đã ngưng tụ ra một thanh kiếm cực lớn hướng về phía tây nam, mũi kiếm đang lao về hướng của những cái sát rồng không đầu, ánh quan cực đại đó xuyên qua lỗ hỏng ngay cổ của xác rồng không đầu, trực tiếp đi vào hòa nhập với cơ thể của nó. Tiếp theo là một tiếng rú lên thật bi ai, cái xác trực tiếp nổ tung trên không trung, chỉ còn lại từng làng khói đen kiệt, đợi đến khi khói đen đó tiêu tán, sát rồng cũng từ đó mà tan thành mây khói, tôi nhìn tới ngay cả người. Cứ thế mà giải quyết được một cái sát rồng không đầu rồi sao, so với sát rồng không đầu, đạo binh tuy nhỏ bé và yếu ớt, nhưng sau khi họ được tiếp thêm dũng khí và ý chí chiến đấu, sức công phá của pháp trận và kiếm văn phù thật khiến người ta phải kinh ngạc, ánh quan trực đại đó đã mở mang tầm mắt của tôi, không ngờ trong đạo môn còn có loại thuật pháp công kích thần kỳ đến thế, không cần diễn hóa theo mưa gió lôi điện, thậm chí cũng không ỉ lại vào huyền quan chân khí. Chỉ dựa vào kiếm văn phù liền có thể ngưng tụ ra hậu thiên ngũ hành tinh khí, một kiếm đã tiêu diệt được sát rồng không đầu tiên phong nguyên thần. Tiếng rú ai oán của sát rồng đầu tiên sau khi chết đã khiến cho tám cái sát rồng còn lại phẫn nộ vô cùng, ngay lập tức sát rồng thứ hai rất nhanh đã lao thẳng vào bờ. Lúc này đạo binh đã không còn sử dụng kiếm văn phù để tạo lực sát thương với sát rồng không đầu nữa, bây giờ đến lực hàng trăm cao thủ chân khí của phủ thiên sư ra tay. Mượn pháp trận để liên thủ triệu hồi Cửu Thiên Chân Lôi, sau đó tổ hợp thành một trận lôi định vô cùng mãnh liệt, sau khi trận lôi định được hình thành, ngay lập tức phóng thẳng về phía xác rồng thứ hai, tiếng sét nổ trầm vang muốn thủng cả màn nhỉ, tiếp theo đó lại là tiếng gầm thảm thiết, xác rồng bị trận lôi đình tiêu diệt từng chút một, cuối cùng cũng hóa thành cho bụi, đến thời điểm hiện tại, phủ Thiên Sư chỉ huy động đạo binh cùng với chiến lực của cao nhân chân khí đã tiêu diệt được hai cái xác rồng không đầu rồi, thế mạnh cùng với sự chuẩn bị tỉ mỉ khiến những đạo thống khác có mặt tại đây đều rơi vào trạng thái kinh ngạc, sát trồng không đầu hàm oan tái thế ác sẽ có sức mạnh riêng của nó, bản thân vốn đã đạt cảnh giới tiên phong nguyên thần, ngoại trừ Phủ Thiên Sư, không có bất kỳ đạo thống nào tại đây có thể xử lý một cách nhanh gọn lẹ đến thế, cho dù may mắn giết được một trồng thì không chết cũng thương nặng là cái chắc, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải, nghĩ đến lát nữa Thùy Họa sẽ quyết chiến với Phủ Thiên Sư, trong lòng tôi lại lo lắng bất an. Cao thủ huyền quang của Phủ Thiên Sư vẫn chưa xuất chiến, Lữ Thuần cũng chưa động đậy gì, chính vị đệ tử hộ Pháp cũng chỉ vừa niệm một câu lục giáp bí chút cùng với cửu tự chân ngôn chú mà thôi. Nếu như bạch lão quỷ có thể dẫn binh tử thành chết quan thì mấy ra Thùy Họa còn có vài phần thắng, nhưng lỡ vị đại nhân vật trong âm ty can thiệp vào chuyện này, e rằng Thùy Họa chỉ đành nằm đắng nuốt cây chứ làm được gì bây giờ. Thiên hạ âm nhân tuy đến không ít người. Nhưng tôi nhìn vẻ mặt thất kinh của họ đã không còn một chút ý chí chiến đấu nào nữa rồi. huống hồ chi đời đến lúc quyết chiến với ma đạo, những đạo thống khác có mặt tại đây nhất định sẽ tham dự vào. Sau khi sát rồng thứ hai bị Phủ Thiên Sư xử lý xong, bảy cái xác còn lại bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng, đồng loạt sông thẳng vào doanh trận của Phủ Thiên Sư. Mà mười vị cao thủ cảnh giới huyền quang cũng đã sẵn sàng tư thế để chiến đấu. Lôi pháp trảm phá vạn tà tuy bảy cái sát rồng đã nâng tốc độ điên cuồng hóa đến cực hạn Địa điểm công kích của chúng đều không giống nhau, dù cho bố trận lôi đình trên không trung, dùng lưới điện để ngăn cản chúng cũng không có cách nào giam giữ hết được. Cuối cùng có một xác trọng xông vào giữa doanh trận của phủ Thiên sư, 3000 đạo binh không kịp thoát thân, đã bị sức hủy diệt của xác trọng đè bẹp, hàng trăm sinh mạng đã bị cướp đi trong tích tắc. Lữ Thuần vẫn luôn trấn áp tại chỗ, thấy thế liền lập tức tế thanh kiếm Tam Ngũ Trảm Tà, niệm chú triệu hồi tia xét chói lóa nhất hôm nay, đánh thật mạnh vào cái xác trọng không đầu kia. Hắn vốn dĩ đã đạt cảnh giới nguyên thần, sát trọng đó bị lôi pháp của hắn đánh trúng, nên đã bị thương nặng trên không trung, còn chưa kịp ai oán đã bị chém đến sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng sau khi lửa thuần bạo phát, hắn không lộ ra nửa phần đắc ý, dường như hắn đã phát giác ra được gì đó, tâm mi hắn cao lại cùng ánh mắt phức tạp. Cho dù đã chết đi hàng trăm đạo binh thì Phủ Thiên Sư vẫn kiên định bất loạn, cứ tiếp tục tiêu diệt từng cái xác rộng không đầu, cuối cùng đã toàn thắng vẽ vang. trước khi khai chiến Sát trồng tràn đầy khí phách, sát khí sông thiên, nhưng ai ngờ trận chiến chưa duy trì được bao lâu thì chính cái sát trồng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cho đến thời điểm hiện tại, mối nguy hại lớn nhất trong đàm cửu Long đã được giải trừ, bây giờ chỉ còn đợi người có cơ duyên xuống khám phá bí ẩn dưới cái động không đấy đó. Rất nhanh Phủ Thiên Sư đã thu dọn xong chiến trường, sư phụ của Lữ Thuần cùng với vài vị đạo sĩ kia bắt đầu nghiên cứu làm cách nào xuống nước để cướp lấy cơ duyên, trưởng giáo núi lông hổ liền bị bỏ lơ sang một bên. Ánh mắt của ông như vô tình hoặc đang cố ý nhìn về phía tôi, lúc này những đạo thống khác cũng đã quay về chỗ đứng ban đầu gần bờ sông, ngước mắt nhìn mặt nước tĩnh lặng của thủy vực đàm cửu Long lộ ra những ánh mắt phức tạp khó tả. Không còn nghi vấn gì nữa, chiến lược được biểu hiện của Phủ Thiên Sư trong trận chiến hôm nay đã khiến họ chết tâm triệt để rồi, sở dĩ trong mắt họ vẫn còn động lại chút hy vọng là bởi vì nhân vật chính trong hôm nay vẫn chưa đến, chính cái sát rồng không đầu đã bị tiêu diệt. Tính toán thời gian cũng đã là lúc Thủy Hòa xuất hiện rồi, vừa nghĩ xong thì tôi nghe thấy một giọng hát quen thuộc truyền ra từ hướng thôn Hạ Bá, nhân đạo Hoàng Hà cửu khúc, bị cảnh đông lưu khứ, bác thiên niên ngọc lão, nhất dạ khô vinh, vẫn thương thiên thử sinh Hà Tất, dịch nghĩa, nhân đạo chính khúc sông Hoàng Hà, dù sao đi nữa cũng chảy về hướng đông, nhân sinh có trải qua bao nhiêu năm cũng sẽ khô khóc trong một đêm, hỏi ông trời kiếp này Hà Tất phải như thế? Trích Trong Sát Na Phương Hoa Khúc